các bạn đang nghe tại đọc truyện mới ở nhà đi chợ mua đồ tôi về tôi làm cái món tôm thịt cuốn bánh tráng giá hẹ chấm mắm nêm. u trời ơi cái món mà hầu như tất cả chúng tôi đều yêu thích khi làm xong cái món đó hết cũng khoảng tám giờ tối rồi thì các bạn tôi có khoảng chừng bốn đứa rồi Hai đứa của nhà tôi nữa, tất cả là sáu đứa, chúng tôi mới dọn vô cái phòng tôi để mà ăn. Tại vì phòng tôi thì rộng và có cái vàng karaoke, mình định vừa ăn vừa hát cho nó vui. Trời ơi nghĩ đi, ăn mắm nêm mà hát karaoke trong cái phòng, sáu đứa chắc chết, Vậy lắm mà vui. Có điều là khi mới dọn ra ăn thôi. Thì có con bạn của tôi. Nó ngồi. Xây lưng vô dách. Cái mặt nó nhìn đã hướng cửa phòng tôi. Tôi thì ngồi xây lưng ra ngoài. Cái mặt nhìn vào trong. Đang ngồi tự nhiên. Nó hỏi. Ủa? Sao không rủ bạn trai bạn vào ăn luôn? Đâu có gì đâu mà ngại. Tôi. tôi ngạc nhiên tôi hỏi. Bạn trai nào mày? Nó mới nói. Tao thấy bạn mày mới đi ngang cửa phòng này nè. Ôi thôi lúc đó tôi sợ gần chết luôn. Thôi mà tôi cũng bỏ qua. Rồi tôi không nghĩ tới nữa. Tôi chỉ coi như là nói không có thôi. Rồi thôi chúng tôi cũng xúm nhau ăn uống cho ngon. Rồi cùng nhau ca hát. Và sau đó chúng bạn của tôi đi về. Rồi bắt đầu kể từ cái ngày đó. Mỗi khi bạn tôi nói buồn. Nó rủ tôi từ phòng tôi đi qua phòng nó tâm sự. Có khi tôi ngủ chung, bình thường trước đây không có, mà từ khi nó phát hiện thấy có cái bóng của ai đó đi chỗ phòng tôi, thì sự việc nó xảy ra. Trong khi tôi ở lại ngủ với bạn tôi trong phòng bạn tôi, tôi bị kéo dọa, Nó giống như là ai đó kéo không cho tôi ngủ trong phòng đó vậy. Hay muốn kéo tôi về phòng tôi ngủ cũng không chừng, không biết. Nhưng mà mỗi lần kéo dò như vậy là tôi giật bắn người lên. Rồi tôi mới đạp một cái thiệt mạnh trúng vô chân của bạn tôi. Tại vì tôi nhột, tôi chịu không được, cứ, cứ kéo kéo nó nhột chân lắm là tôi rút dò tôi đạp à? à. Mà cứ mỗi lần đạp là trúng vô dò con bạn. Cho nên nó cũng bực mình, nó ngủ không được. Thôi sau đó mạnh phòng nó ngủ, mạnh phòng tôi tôi ngủ, nó không có rủ tôi qua phòng nó ngủ chung nữa. Rồi mỗi ngày đi làm về Tôi đi ngủ Và tôi có những giấc mơ Cái giấc mơ đó mỗi đêm xảy ra hết Tôi đều thấy là tôi đi chơi với người yêu Tôi đi với ảnh đến những nơi rất là bình yên và thơ mộng Trong lòng tôi cảm xúc dâng trào, hạnh phúc Đó chỉ là trong giấc mơ Nhưng mà khi tỉnh lại Tôi biết thứ nhất đó là giấc mơ Nhưng cái cảm xúc vẫn còn Có điều tôi không biết cái người yêu của tôi đó là ai Rồi cứ như vậy mà trôi qua Và hầu như đêm nào tôi cũng gặp những giấc mơ Giấc mơ đi chơi với người yêu tôi Đến những nơi đẹp và thơ mộng Và với những cảm xúc hạnh phúc đó Tôi cũng phải có bạn trai chứ Đến khi tôi có bạn trai Mà người nào muốn yêu tôi Hay là họ có muốn cưới hỏi tôi Thì y như rằng Phải nói người đó cũng phá sản luôn rồi bỏ đi Hoặc là có ai mà Họ muốn tỏ tình với tôi Thì bắn đi rồi Cũng tự biến mất Mà không một lời từ biệt Không một cái lý do Tôi không hiểu tại sao Rồi có một lần Bạn trai tôi cầu hôn với tôi, muốn cưới tôi làm vợ, xong rồi thì cũng mất tích luôn. Tôi không hiểu gì hết. Riết rồi tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Và tôi không còn tự tin với bản thân tôi nữa. Không lẽ tôi như thế nào mà người ta đến với tôi đều bỏ đi hết. Hay là họ chỉ lừa gạt không muốn giả dối đối với tôi. Cho nên tôi không còn tin vào tình yêu nữa cho đến khi tôi tròn hai mươi sáu tuổi cái tuổi đó mà ông ở... nghe hot nhất tại